dựa vào thiên địa đại vu và cấm chế dày đặc của dương lăng ngay lập tức chiếm hết thiên thời địa lợi rút lui nhanh rút khỏi đi toàn quân rút về phía sau nhanh sau khi rơi vào cấm chế dày đặc mà dương lăng bày ra đối mặt với công kích điên cuồng của đám ma thu binh lính của tam đại thần hệ khổ không thể tả thần chức cường giả cường đại bị đám người hắc long vương Giác Long Vương và Lão Long Quy hợp sức công kích cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà ngay cả vị diện lưu lãng giả thực lực cường đại, đối mặt với đám ma thú mạnh mẽ kết thành ma thần chiến trận cũng không thể nào thoát khỏi cái chết. Một con thần giai ma thú thực lực có hạn, nhưng hàng ngàn hàng vạn thần giai ma thú điệp ra lại, thì uy lực người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Ngoại trừ cường giả cấp bậc như trường mi lão tổ và tài phán giả khắc lý tư, thì vị diện lưu lãng giả bình thường không thể nào là đối thủ, thần chức cường giả thực lực kém hơn nhiều càng không cần phải nói. Nhìn thấy đại quân lọt vào mai phục của đối phương, trong thời gian ngắn muốn rút lui cũng không rút lui được, Vu yêu vương và trường mi lão tổ vừa sợ vừa giận, nhưng mà không có cách nào tiến lên trợ giúp, thậm chí ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, khổ không thể tà. Thực lực của trường mi lão tổ hơn xa vị diện lưu lãng giả bình thường, lĩnh ngộ đối với phong hệ pháp tắc vượt xa A khuê Long chủ thần. Phong nhận đầy trời như con dao găm sắc bén, cắt đám ma thú và vong linh không kịp né tránh gần đó thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, hắn gặp phải không phải là vị diện lưu lãng giả bình thường, mà là ngũ hổ thượng tướng hung hãn nhất của Dương Lăng, Thi Vu Vương. Kim Bằng, Mẫu Hoàng, Độc Long Vương và Hắc Giáp Đại Ác Ma mỗi người đều là một cường giả cực mạnh. Sau khi lập thành ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của nhau, bất kể là công kích hay là phòng ngự đều đạt đến một trạng thái kinh người. Trường Mi Lão Tổ có thực lực rất mạnh, nhưng bị năm người vây công không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn bị bọn họ đánh cho loạn chân loạn tay, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, tình thế càng lúc càng không ổn. nếu như nói trường mi lão tổ tay chân luống cuống tình thế không ổn thì vu yêu vương thực lực kém hơn một cấp chính là tai nạn trước mặt trong nháy mắt đã bị trọng thương đánh không lại chạy không thoát tình thế rất nguy hiểm a hắc ám thiên mạc sau khi bị một quyền của tổ vu hậu thổ đánh gãy vài chiếc xương sườn nhìn thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ mất mạng vu yêu vương kêu lên một tiếng đau đớn Cắn răng thi triển tuyệt chiêu, muốn thoát khỏi tổ vu hậu thổ đáng sợ. Trước khi hành động, hắn còn tưởng rằng dựa vào liên quân của tam đại thần hệ, dựa vào thực lực cường đại của trường mi lão tổ và tài phán giả khắc lý tư, có thể dễ dàng tiêu diệt ma thần thú hệ đang chiếm đóng cử long sơn mạch. Không ngờ rằng, không cẩn thận đã đánh phải một cánh cửa sắt cứng rắn. Trong phạm vi hơn 10 dặm đột nhiên trở nên tâm tốt. giơ tay không thấy ngón, ngay cả thần thức cũng bị ngăn cản rất nhiều. Hắc ám thiên mạc của Vu Yêu Vương trong nháy mắt đã như một chiếc nồi đen kịt úp lên trên đầu mọi người. Song ngay khi Vu Yêu Vương thở dài một hơi, chuẩn bị nhân cơ hội trốn khỏi tổ Vu Hậu thổ thì lồng ngực đột nhiên đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lồng ngực đã bị một bàn tay đẫm máu xuyên thủng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 739, sư tử lắc đầu thời khắc mấu chốt, tổ Vu Hậu thổ tập trung linh hồn ba động của Vu Yêu Vương, đột nhiên phát động công kích chết người. Hắc ám thiên mạc của Vu Yêu Vương bao phủ trong một phạm vi kinh người, giơ tay nhìn không thấy ngón, làm suy yếu khả năng dò xét của thần thức rất nhiều. Đáng tiếc, đối với vị diện lưu lãng giả bình thường còn có hiệu quả nhưng không ngăn cản được tổ vu hậu thổ cường đại chỉ cần tập trung một tia linh hồn ba động tổ vu hậu thổ đã dễ dàng cảm ứng được vị trí của đối phương cứu đau đớn vu yêu vương lớn tiếng kêu cứu chờ trường mi lão tổ và tài phán giả khắc lý tư ở gần đó chạy đến cứu mạng không ngờ rằng viện quân còn chưa kịp đến thì đã bị chúng chiêu sát thủ của tổ vu hậu thổ bàn tay đẫm máu co rút lại như tia trước bắt lấy thần cách dùng sức sờ sờ trong nháy mắt thần cách còn chưa bị bóp nát thì vu yêu vương đã đau đến sắp ngất đi tiếp theo yết hậu bị bẻ gãy hông đau đớn bị tổ vu hậu thổ nắm hai chân xé thành hai nửa sau khi kêu lên thảm thiết thân thể của vu yêu vương bị ném xuống mặt đất tay chân co quắp, máu hồng như mưa rơi xuống mặt đất nội tạng và ruột đều chảy ra Vu Yêu Vương bị giết như vậy sao? Nhìn Vu Yêu Vương bị xé thành hai mảnh, đám lưu lãng giả vây xem ở xa xa rất hoảng sợ. Sau khi biết được tin tức, bọn họ lần lượt chạy đến xem cuộc chiến, một truyền mười, mười truyền trăm, người chạy đến đây càng lúc càng nhiều. Bốn nhìn thấy tam đại thần hệ thế lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có một tài phán giả đi theo, đám lưu lãng giả vây xem đều nghĩ rằng ma thú thần hệ lành ít giữ nhiều. Nháy mắt sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Không ngờ rằng, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Liên quân của tam đại thần hệ khinh địch xông vào thiên địa đại vu và cấm chế dày đặc, không thể chống đỡ. Bị thương vong nặng nề. vu yêu vương, trường mi lão tổ và tài phán giả khắc lý tư bị cuốn chặt. Nhất là vu yêu vương bị thị vệ thân người đuôi rắn của dương lăng xé thành hai mảnh, nhìn máu tươi vãi đầy đất. Nhìn vu yêu vương đang co quắp tay chân và nội tạng đang nhúc nhích, đám lưu lãng giả vây xem đều hít vào một hơi thật sâu. Nhìn thấy cảnh kinh khủng này, bọn họ mới cảm nhận được thế nào là tàn nhẫn, thế nào là cuồng bạo. Ngay lúc đó, bọn họ cảm nhận được ma thú thần hệ đáng sợ đến mức nào. Đại nhân, rút lui, mau rút lui. Nhìn thấy vu yêu vương cao cao tại thượng bị xé thành hai nửa. Người của tam đại thần hệ rất hoảng sợ, hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, giải tán ngay lập tức, vội vàng lui lại. Đáng tiếc, bị thiên địa đại vu và cấm chế dày đặc của Dương Lăng trói buộc, nên tốc độ và lực lượng bị giảm mạnh, bị đám ma thú xé thành mảnh nhỏ. Trong trước mắt, không thể nào lui lại được, ngược lại còn bị chết nhanh hơn. Hừ người chống lại sự chừng trị bởi đặc sư chúa tể chúng ta đều phải chết. nhìn vu yêu vương bị chết thảm lại nhìn dương lăng không để ý tất cả cuốn chặt lấy mình tài phán giả khắc lý tư vừa sợ vừa giận không ngờ rằng chỉ do dự trong chốc lát không kịp đến cứu viện đã khiến cho vu yêu vương bị xé thành hai nửa ngay trước mắt mình hắn khiếp sợ vì thực lực cường đại của tổ vu hậu thổ đồng thời cũng rất phẫn nộ từ khi đi theo chúa tể trí cao vô thương trở thành một gã tài phán giả cao cao tại thượng Trăm ngàn vạn năm qua, chưa ai dám làm càn trước mặt hắn như vậy. Dù là cường giả tuyệt thế của liên minh lưu lãng giả cũng không dám lớn mật như vậy trước mặt hắn. Băng phong Trảm, tài phán giả khắc lý tư phẫn nộ quát lên một tiếng, không tiếc hao phí thần lực toàn lực xuất kích, thi triển tuyệt kỹ băng phong Trảm của mình. Băng phong chỉ là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Mà băng phong chẳng lại là sát chiêu chính thức mà sau khi hắn nắm giữ được huyền ảo trung cực của băng phong pháp tắc ở thần Chi Tù Lao Trăm ngàn vạn năm qua, chỉ thi triển ba lần Một lần là để giết một gã chấp sự trưởng lão của vị diện lưu lãng giả Một lần là giết chết Ngài Bá Luân Cương thi không phục sự trừng trị của đặc sư Chúa Tể Lần cuối cùng là cách đây 51 vạn năm Giết chết một con tử tinh long được xưng là không ai có thể địch được Kiếm khí sắc bén rung động, dễ dàng cắt ra từng đảo vết nứt trong không gian, như tia chớp lao về phía dương lăng từ bốn phía. Nhưng trí mạng nhất không phải là kiếm khí dày đặc, mà một một kiếm kinh thiên đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Không có tiếng xé gió trói tai, không có uy áp khiến kẻ khác không hít thở được. Thần lực mênh mông của tài phán giả khắc lý tư trong nháy mắt phảng phất tập trung vào một điểm cực nhỏ. Không ổn, nhìn một kiếm đang lao tới nhanh như tia trước, dương lăng chấn động, vô ý thức bắt vu ấn, hy vọng có thể thuấn di ra ngoài. Không ngờ rằng, những vết nứt rậm rạp làm rối loạn không gian pháp tắc, có lẽ trong một kiếm này của tài phán giả khắc lý tư ẩn chứa huyền ảo gì đó. Ngay lập tức đừng nói là thuấn di ra ngoài, mà ngay cả hành động rất khó khăn, thậm chí cũng không có cách nào tiến vào không gian vu tháp tránh nạn. Giống như trong nháy mắt bị một buồng giam vô hình nhốt mình vậy Hồn bạo Khiếp sợ trôi qua Nhìn thấy không thể né kịp Dương lăng khẽ cắn môi Chiến hồn đao sắc bén chém mạnh ra Đồng thời toàn lực thi triển hồn bạo Trực tiếp công kích linh hồn của tài phán giả khắc lý tư ở khoảng cách gần Dù là bị một kiếm này giết chết Hắn cũng bắt đối phương phải đền bù Tài phán giả khắc lý tư mặt lạnh như băng quyết chém chết Dương Lăng, ma thú chủ thần, đột nhiên lại tăng tốc, tay trái duỗi ra, không để ý tất cả nắm lấy chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng, tay phải dùng sức đâm tới, ngưng tụ thần lực đâm thẳng vào ngực Dương Lăng, dù là mất đi tay trái, dù là linh hồn bị thương, cũng phải một chiêu đánh tan thần cách của Dương Lăng, không ổn, đại nhân, ngao. ngẩng đầu thấy dương lăng đang gặp nguy hiểm đám người thi vu vương và kim bằng kêu lên thất thanh không để ý tất cả sông lên mà ngay cả đám người hắc long vương và cự viên vương đang chém giết đám người của tam đại thần hệ ở cách đó không xa cũng điên cuồng xông tới lớn tiếng rít lên đáng tiếc tốc độ của tài phán giả khắc lý tư quá nhanh mọi người vừa mới xông tới thì thanh trường kiếm sắc bén của hắn đã đâm vào trong ngực dương lăng Đại nhân, không kịp cứu viện, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á cầm cự nhận trong tay dừng trong không trung rơi lệ, đám người thi vu vương mắt cũng đỏ bừng, ý nghĩ trống rỗng, đám lưu lãng giả vây xem cũng khẩn trương không trước mắt, không dám thở mạnh. Tài phán giả, đây chính là một cỗ máy giết người của chúa tể trí cao vô thương, thực lực hơn xa vị diện lưu lãng giả bình thường, một kiếm đâm mạnh vào, đừng nói là ra thịt. mà long tinh cứng rắn nhất trong truyền thuyết cũng bị cắt thành hai nửa đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ngay khi đám người áo phỉ lệ á tuyệt vọng nhắm mắt lại ngay khi mọi người tưởng rằng dương lăng sắp bị giết chết thì một đôi bàn tay đẫm máu đột nhiên nắm chặt lấy thanh trường kiếm sắc bén của tài phán giả khắc lý tư trầm giọng rít lên như giá thú bị thương nắm chặt không buông vào lúc ngàn cân treo sợi tóc Tổ vu hậu thổ vừa xé vu yêu vương thành hai nửa, không thèm nuốt trừng tinh hoa của đối phương, không để ý tất cả sông tới. Giết, việc sắp thành thì lại thất bại, tài phán giả khắc lý tư quát to một tiếng, không để ý tất cả dùng sức đâm tới, muốn đâm vỡ thần cách của Dương Lăng. Không ngờ rằng, kiếm bị tổ vu hậu thổ nắm chặt, mũi kiếm sắc bén lại bị cơ thể mạnh mẽ của Dương Lăng kẹp chặt. dùng hết sức cũng không có cách nào tiến thêm một ly đông tài phán giả khắc lý tư rất hung ác tổ vu hậu thổ tóc dài ngang vai còn hung ác hơn một chiêu sư tử lắc đầu cái đầu cứng hơn cả thiên thạch trực tiếp đánh vào giữa chán tài phán giả khắc lý tư tổ vu cộng công năm đó một đầu đánh đổ bất chu sơn cao tận trời xanh tổ vu hậu thổ mặc dù không kinh khủng như vậy thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục nhưng Ba chạm này vẫn rất kinh khủng, không thua gì một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, tài phán giả khắc lý tư gần trong gang tấc đầu như bị chùy đánh, chán lõm sâu một hố, lập tức xuất hiện những vết nứt, máu tươi chảy ra. Thậm chí ngay cả não cũng thẩm thấu ra ngoài, đầu thiếu chút nữa vỡ ra như quả dưa nát. Là một gã tài phán giả cường đại. Lĩnh ngộ của khắc lý tư với băng phong pháp tắc hơn xa đám vị diện lưu lãng giả bình thường, thậm chí ngay cả tài phán giả bình thường cũng kém hắn. Nhưng nói về thân thể mạnh mẽ, kém xa so với tổ vu hậu thổ am hiểu cận chiến từ thời viễn cổ, càng đáng sợ hơn là cố ba chạm này của tổ vu hậu thổ không chỉ sắp đập vỡ đầu hắn, mà còn gián tiếp khiến cho linh hồn phòng ngự của hắn xuất hiện một vết nứt trí mạng. khiến cho linh hồn công kích sắc bén của dương lăng mãnh liệt tiến vào, làm linh hồn của hắn bị thương nặng. Ma thú thần hệ, ta sẽ trở về, mặc dù sắp hồn phi phách tán, nhưng tài phán giả khắc lý tư giàu kinh nghiệm vẫn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, nhanh chóng mở ra truyền tống quyển trục, ngay cả băng phong kiếm khó khăn lắm mới có được cũng không cần. Vừa giống lên vừa vội vàng bước vào truyền tống môn, hô một tiếng, Trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Thông qua truyền tống quyển trục mà chúa tể năm đó ban cho trực tiếp chạy khỏi hỗn loạn bị diện. Đáng chết, chạy nhanh hơn thỏ, dương lăng rút băng phong kiếm sắc bén ra, ôm vết thương trong lòng ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, giết, giết hết tất cả cho ta. Một tên cũng không để lại, tài phán giả khắc lý tư có truyền tống quyển trục mà chúa tể lưu lại mà chạy trốn. Nhưng những người còn lại của tam đại địa thủ hộ không may mắn như vậy. bị đám ma thú truy sát muốn chạy không thoát, vì trả thù, vì chấn nhiếp các thần hệ khác có ý đồ không tốt với ma thú thần hệ, Dương Lăng hạ lệnh đồ sát, giết, giết chết tất cả, một tên không để lại, giết, nhìn máu vẫn chảy trên ngực Dương Lăng, đám người thi vu vương và hắc long vương lớn tiếng rít lên, hai mắt đỏ bừng, điên cuồng giết hại người của tam đại thần hệ, nhìn thấy tình hình không ổn, trường mi lão tổ rốt cuộc không còn kiêu ngạo được nữa. Xoay người bỏ chạy Không ngờ Vừa mới xoay người đã thấy tổ Vu hậu thổ thân Người đuôi rắn đang ngăn cản đường lui Ngũ hổ thượng tướng là đám người thi Vu vương Và kim bằng cũng đang chạy đến vây lấy mình Làm hắn càng bất an hơn là dương lăng vẻ mặt âm trầm Khoanh chân ngồi trên đại Vu thai ở đỉnh núi, Hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn Mỗi một lần biến ảo Trong không trung lại thêm một tia năng lượng ba động mịt mờ Nháy mắt điệp ra thêm cấm chế Tạo thành một mảnh thiên la địa võng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới bảy trăm bốn 740. Mạnh mẽ liên thủ hô. Trường mi lão tổ thấy tình thế không ổn. Vỗ đôi cánh gần như trong suốt. Như tia chớp lao về phía hắc giác đại ác ma ở gần nhất. Muốn mạnh mẽ lao ra. Liên quân của tam đại thần hệ sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. vu yêu vương bị xé thành hai nửa. Tài phán giả khắc Lý Tư bị thương nặng bỏ chạy không thấy đâu. Nếu không nhanh chóng xông ra, tuyệt đối chỉ có đường chết. Ngũ hổ thượng tướng Thi Vu Vương và Kim Bằng đã khó chơi. Huống hồ còn có tổ vu hậu thổ càng đáng sợ hơn và Dương Lăng, ma thú chủ thần am hiểu linh hồn công kích. Tới rất tốt, chết đi, hắc giác đại ác ma na tháp lị nhướng mày, vô ảnh tiên vung lên trong không trung Bá, một tiếng đánh ra. tạo ra tiếng xé gió và từng vết nứt không gian. sau khi tĩnh tu hơn một năm và uống rất nhiều sinh mệnh nước suối, nàng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí thực lực tăng lên không ít. vô ảnh tiên mạnh mẽ như thần long bái bỉ trong nháy mắt đến trước mặt trường mi lão tổ, tốc độ nhanh như trước. thiên trọng nhận đối mặt với vô ảnh tiên cực nhanh đến trước mặt trường mi lão tổ cả kinh, vừa thi triển tuyệt chiêu, vừa cắn răng tiếp tục xông tới. lại tăng tốc lần nữa, trong nháy mắt, không khí bên người rung động, thậm chí méo mó biến hình, xuất hiện phong nhận sắc bén dày đặc. Phong bạo rất lớn mở rộng ra bốn phía, sóng sau cao hơn sóng trước. Mỗi đạo phong nhận như một thanh thủy thủ sắc bén, chói mắt chói tai, uy lực mạnh hơn phong ba nhận của Bố Luân Đặc trưởng lão mạnh gấp ngàn vạn lần. Trong nháy mắt, Cho dù là hắc giác đại ác ma na tháp lỷ thực lực cường đại cũng phải biến sắc. Không cần nghĩ ngợi, Bắt vu ấn, thông qua ma thần chiến trận trong nháy mắt điệp ra lực lượng phòng ngự của đám người thi vu vương và kim bằng. Lão già này, chết đi, giết, chặt đầu hắn. Lực lượng đưa thêm vào ma pháp thuẫn, lập tức dẫn theo đám người kim bằng và mẫu hoàng lao về phía trường mi lão tổ, chưa đến gần. Thi Vu vương đã cầm tử vong hào giác thi triển tử vong văn ba, trực tiếp công kích linh hồn của đối phương. Cơn sóng âm khác thường, trong nháy mắt vượt qua vô số phong nhận, lao thẳng về phía trường mi lão tổ ở cách đó không xa. Sau khi trở thành minh vương mới nhất, hoàn toàn nắm giữ được tử vong hào giác, linh hồn công kích của thi Vu vương đã hơn xa ngày xưa, trong mọi người chỉ kém hơn có dương lăng, linh hồn đại Vu. Cùng lúc đó, Kim Bằng, Mẫu Hoàng và Độc Long Vương cũng phát động công kích ngay cạnh, Muốn chém tên Trường Mi Lão Tổ khơi màu cho trận đại chiến này thành mảnh nhỏ. Tử vong văn ba, Long Tức có tính ăn mòn, cẩn thân cắn xé. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Trường Mi Lão Tổ không chết cũng bị lột ra, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trường Mi Lão Tổ đang cắn răng lao về phía trước, đột nhiên điên cuồng cắn mạnh vào đầu lưỡi. Không tiếc hao tổn linh hồn và sinh mệnh lực thi triển pháp thuật, mạnh mẽ để cao tốc độ, trong nháy mắt, bạch quang lé lên, đột nhiên tăng tốc và đổi hướng, thoát khỏi công kích của mọi người. Ngay sau đó, suy, một tiếng như thuấn di lao ra khỏi vòng vây, lao thẳng về phía chân trời ở xa xa, mặc dù không có truyền tống quyển trục bảo vệ tính mạng được chúa tể ban cho như tài phán giả khắc lý tư. Nhưng là một lão già đã tồn tại trăm ngàn vạn năm qua, trường mi lão tổ cũng có tuyệt chiêu cứu mạng không muốn ai biết. Trời ạ, chẳng lẽ đây là không gian thuấn di pháp tắc cao cấp? Không, nếu như ta không đoán sai, đây là tuyệt đối tốc độ của phong hệ pháp tắc trong truyền thuyết, được xưng là tuyệt đối tốc độ còn nhanh hơn cả thuấn di. Nhìn thấy cảnh trường mi lão tổ siêu tốc lao ra khỏi vòng vây, đám người thi vu vương và kim bằng cả kinh. Đám lưu lãng giả vây xem ở xa xa cũng sợ hãi than Bản tán xôn sao Mặc dù sớm biết trường mi lão tổ lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc không hề bình thường Nhưng không ngờ rằng tốc độ cực hạn của hắn lại kinh khủng đến như vậy Ha ha ha Một đám ngu ngốc Một ngày nào đó Ta sẽ trở về Quay đầu nhìn đám người thi vu vương không kịp đuổi theo Trường mi lão tổ cười vang Âm thầm thề Sau khi lao ra sẽ không tiếc tất cả mọi thứ đi tìm thủ lĩnh ma quân của tài phán giả. Bất kể thế nào cũng phải tiêu diệt ma thú thần hệ. thể nhất định phải chặt đứt đầu Dương Lăng. Sai lầm, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đó. Ngay khi trường mi lão tổ đang hung hăng cười vang. Sắp biến mất về phía chân trời. Thì Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai hừ lạnh một tiếng. Đánh ra một đạo vô quyết cuối cùng. Trong nháy mắt. Thiên địa đại vũ đang bao phủ cả chiến trường tăng vọt, lực chói buộc tăng vọt, như nước biển bao phủ lấy trường mi lão tổ, lập tức khiến hắn chấn động cả người, tốc độ giảm mạnh. Đối với trường mi lão tổ mà nói, tai nạn mới bắt đầu mà thôi, tổ vũ hậu thổ đang thở ơ lạnh nhạt đứng một bên rốt cuộc đã ra tay, thân hình nhoáng lên đã đuổi kịp trường mi lão tổ. Hai tay đẫm máu đã xé vu yêu vương thành hai nửa, một trái một phải nắm lấy chân trái và chân phải của trường mi lão tổ. a không, sau khi thiêu đốt linh hồn và sinh mệnh lực, khiến cho sức lực và tốc độ phẳng. Ứng của trường mi lão tổ giảm không ít, bị thiên địa đại vu chói buộc càng không phải là đối thủ của tổ vu hậu thổ, nhìn ánh mắt vô tình của tổ vu hậu thổ. Hắn hoảng sợ đạp loạn hai chân, nhớ đến kết quả của Vu yêu vương đã muốn ngất đi vì sợ. Không ngờ rằng, hai tay tổ Vu hậu thủ càng lúc càng mạnh, ngay lập tức dù dùng hết sức cũng không thể nào giải ra được khỏi hai tay của hắn. Không, trường mi lão tổ tuyệt vọng kêu lên thất thanh, điên cuồng, hắn mạo hiểm hồn phi phách tán, cắn lưỡi một lần nữa, muốn thi triển pháp thuật tăng tốc lao ra. Đáng tiếc, bạch quang vừa xuất hiện. Chưa kịp tăng tốc, thì ở giữa hai chân đã truyền đến một cảm giác đau đớn đến tận tim gan. Theo tiếng xương thịt bị chia lìa, trường mi lão tổ đang hoảng sợ bị xé thành hai nửa, máu bắn ra như một cơn mưa, như hạt mưa từ trên trời rơi xuống, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, thần cách và linh hồn không trọn vẹn đều hóa thành từng đợt hắc khí, bị tổ vu hậu thổ tóc dài ngang vai hút hết vào trong cơ thể, thi thể còn chưa rơi xuống mặt đất. Đã biến thành bụi đất tan mất trong thiên địa, yên tĩnh, mọi thứ yên tĩnh như đã chết. Nhìn thấy cảnh kinh khủng này, mọi người trong khoảnh khắc đều ngây người sợ hãi. Đám lưu lãng giả vây xem, có không ít cường giả tuyệt thế tiềm tu trăm ngàn vạn năm có thực lực cường đại. Nhưng, nhìn cảnh tổ vu hậu thổ xé trường mi lão tổ thành hai nửa, không khỏi cảm thấy biến sắc. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng không có ai dám chiến đấu với kẻ hung ác như vậy. Thực lực của tổ Vu hậu thổ khiến người ta sợ hãi, mà sự tàn nhẫn vô tình của hắn càng khiến mọi người run rẩy kinh tâm. Một tên cũng không để lại, tất cả đều giết. Ngay khi mọi người trợn mắt há mồm, thì một giọng nói lạnh như băng lại vang vọng cả chiến trường. Đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương nghe thấy giết lên, dẫn ma thú đại quân tận tình giết hại đám bại binh còn lại của tam đại thần hệ. Đám người Kim Bằng và Mẫu Hoàng cũng vô cùng hăng hái. gia nhập hàng ngũ đồ sát. Sau khi nuốt chửng thần cách và linh hồn sắp tiêu tan hoàn toàn của Vu Yêu Vương, Thì Vu Vương cũng cầm tử vong hào giác gia nhập chiến trường. Không có tù binh, thậm chí không có cái xác nào đầy đủ. Bất kể là điều nhân của A Khuê Long thần hệ hay là vô lực kỵ sĩ thuộc hạ của Vu Yêu Vương, đều bị đám ma thú cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Ma Vương, không hổ là tuyệt thế đại ma vương trong truyền thuyết. Trước đây chưa có sau này cũng không có, nhìn chiến trường đẫm máu, lại nhìn Dương Lăng vẫn ngồi im không nhúc nhích trên đại vu thai, đám lưu lãng giả đang vây xem tự nhiên dấy lên một cảm giác lạnh lẽo, cho dù là tên giết người như dạ, thấy cảnh này cũng phải tê dại ra đầu, cảm nhận được sự tanh máu và cuồng bạo của ma thú thần hệ, một vài tên có ý đồ đen tối, thấy cảnh này cũng không dám có ý niệm khác trong đầu. Không ai muốn là kẻ thù của một thần hệ máu tanh như vậy. Không ai muốn huyết chiến với cường giả tuyệt đỉnh mà không hề lưu tình như tổ vũ hậu thổ. Nếu như nói, trận đánh giết chết A khuê Long chủ thần và cổ tư đình chủ thần là nơi mà ma thú thần hệ dương danh. Thì sau trận chiến với tam đại thần hệ đã đánh dấu quyền uy và địa vị của ma thú thần hệ. Giờ phút này, ma thú thần hệ đã dùng máu để thể hiện thực lực của mình với người trần. Chính thức bước chân vào câu lạc bộ cường giả của các đại vị diện... Trở thành một trong các đại thần hệ đứng đầu... Đồ sát điên cuồng và vô tình... Rằng co hơn một canh giờ mới kết thúc... Không đợi thi vu vương dẫn người quét dọn chiến trường... Thì đám lưu lãng giả đang vây xem đã ảo ảo rời đi... chạy trốn rất nhanh... Sợ rằng trở thành kẻ bị giết hại như tam đại thần hệ... Không lâu sau... Thiên chủ Sơn khôi phục bình thường... Chỉ có một đám người bịt mặt vừa chạy đến là còn ở lại. Ngoạn mục, Dương Lăng Vinh Đệ, chúc mừng địa bàn của ma thú thần hệ các ngươi lại được mở rộng. Chính thức trở thành đại thần hệ đứng đầu thiên hạ. Sau khi dùng thần thức khổng lồ xác nhận trong vòng ngàn giảm không có ai khác, người bịt mặt cầm đầu mở chiếc khăn ra. Không phải ai khác, chính là thành chủ tinh không tòa thành tạp mai long dẫn theo một đám cường giả chạy đến trợ giúp. Sau khi vất vả chạy đến, nhìn thấy Dương Lăng đã khống chế được đại cục. Hắn hiểu rằng đã không cần phải ra tay nữa. Dẫn mọi người sang một bên cẩn thận quan sát thực lực của ma thú thần hệ. Càng xem càng kinh hãi, rung động vì thực lực cường đại của ma thú thần hệ. Chém giết liên quân của tam đại thần hệ chỉ là một việc. Quan trọng hơn là, Tạp Mai Long tuyệt đối không ngờ được rằng, Thủ hà của Dương Lăng lại giết được vu Yêu Vương và Trường Mi Lão Tổ Cường Đại và khiến tài phán giả Khắc Lý Tư bị trọng thương. Việc này có nghĩa là ma thú thần hệ chính thức có thực lực đối đầu với các đại thần hệ đứng đầu, có tư cách để liên minh duy trì quan hệ. Ồ, địa bàn lại mở rộng. Dương Lăng bắt vu Ấn, thuấn di đến bên cạnh Tạp Mai Long, ra lệnh cho thi vu Vương chuẩn bị một nơi sạch sẽ chiêu đái đám người Tạp Mai Long. Đối phương lần này mặc dù không kịp hỗ trợ, nhưng có thể từ xa vạn giảm chạy đến chi viện, cũng đủ rồi. Minh Hữu không cần nhiều, chỉ cần có đủ thực lực và lập trường kiên định, thì một người là đủ rồi. Ở các đại vị diện, sau khi hai đại thần hệ liều chết huyết chiến, thì toàn bộ lãnh thổ và dân cư bên phía thất bại sẽ trở thành chiến lợi phẩm của người thắng. Đương nhiên, không ngoại trừ một số thần hệ khác nhân cơ hội cướp bóc tài nguyên, tuy nhiên... Thành Chủ Tinh Không Tòa Thành Tạp Mai Long dừng lại một chút, cười cười rồi nói tiếp. Tam Đại Thần Hệ bị tiêu diệt hoàn toàn, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp các vị diện Dương Lăng Vinh Đệ, ngươi cho rằng còn có tên mù nào dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của các ngươi sao? Thành Chủ Tinh Không Tòa Thành Tạp Mai Long tươi cười, vừa nói vừa cười cười nhìn Dương Lăng đứng bên cạnh, hưng phấn vì liên minh có một đồng minh mạnh mẽ. Ma Thú Lĩnh Chủ Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 741, hồng hoang mãnh thú trên đỉnh núi, sau khi tìm một khối đá sạch sẽ, các bên đều ngồi xuống. Tinh không thành chủ Tạp Mai Long cẩn thận phân tích sơ bộ tình huống của các đại vị diện cho Dương Lăng tham khảo, phân tích ảnh hưởng của việc Tam đại thần hệ toàn quân bị diệt. Theo đề nghị của hắn, Dương Lăng lấy kim bằng, mẫu hoàng cùng độc Long Vương cầm đầu thành lập một đội quân viễn trinh, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp quản địa bàn cùng quyền lực vô chủ của tam đại thần hệ bị diệt lưu lại. Một đầu lưu lãng thần thu, hơn nữa một đội thần giai ma thu, đủ để ứng phó các vấn đề bình thường, nhanh chóng cướp đoạt được địa bàn. Quan trọng hơn chính là, có thể nhanh chóng cắm lên ngũ chảo kim Long Kỳ của ma thú thần hệ, Dẹp tan ý đồ của các thế lực có ý muốn chiếm tư nguyên cùng địa bàn của Tam Đại Thần Hệ. Dương Lăng Vinh đệ, trước khi đến đây, ta nhận được tin tức mới nhất từ liên minh. Nhân viên tình báo đã thuận lợi tìm được nơi phân bố các thông thiên tháp trên các đại vị diện, đồng thời vừa mới nhận được phản hồi từ Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ ở Thần Ma Mộ Tràng, chẳng quá. Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long dừng một chút, trầm ngâm không nói. Nhìn hắc giác đại ác ma na tháp lị diễm lệ đang đứng bên cạnh Dương Lăng một cách ý nhị Ồ, nói thế nào nhỉ Dương Lăng trầm ngâm nhẫn nhịn chậm rãi đợi tinh không thành chủ tạp Mai Long nói tiếp Ngoại trừ vong linh vị diện Mười tòa thông thiên tháp đều đã xác định vị trí Đây là ma pháp bản đồ cụ thể Ngươi cầm lấy đi Tạp Mai Long liếc mắt tán thưởng nhìn Dương Lăng vẫn bình thản trên môi điểm nụ cười nhàn nhà Lần đầu tiên gặp mặt Hắn còn có thể miễn cưỡng nhìn thấu năng lực của Dương Lăng nhưng hiện tại, đã nhìn không thấu. Trong mắt hắn, thực lực Dương Lăng thâm sâu khó lường đã càng ngày càng có phong cách của một thượng vị chủ thần. Tử vong vị diện, sinh mệnh vị diện, trật tự vị diện. Ồ, còn có cả thâm uyên vị diện. Lật qua lật lại ma pháp bản đồ trong tay, Dương Lăng kêu lên một tiếng sợ hãi. Có chút bất ngờ nhìn hắc giác đại ác ma na tháp lỷ đang đứng bên cạnh. Mặc dù lúc thuần hóa hắc giác đại ác ma thì cũng có thể thu thập được thông tin từ trí nhớ của nàng. Nhưng là một thượng cổ thần ma sống đã lâu như vậy, thì trí nhớ thật sự khổng lồ. Hắn vẫn chưa có thời gian sắp xếp lại. Không nghĩ tới, ở thâm uyên vị diện xa xôi cũng có một tòa thông thiên tháp. Đại nhân, thông thiên tháp là cấm địa của thâm uyên vị diện. Ta cũng mơ hồ có biết một chỗ như vậy. Tình huống cụ thể thì thật không rõ ràng lắm. Có lẽ... Kham Tát Tư còn rõ ràng hơn chút ít. Hắc giác đại ác ma na tháp lị xấu hổ nhìn xuống đất cười cười. Năm đó, nàng cùng thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư hoặc cùng nhau dạo chơi bốn bể, hoặc là bế quan tĩnh tu, đối với thông thiên tháp thần bí thật đúng là không có biết gì. Sau khi liên minh ra sức tìm kiếm, vị trí của thông thiên tháp không quá khó tìm, chẳng qua, dương lăng huynh đệ. Căn cứ tin tình báo mà chúng ta thu được thì muốn xông vào rất khó khăn. Tạp Mai Long nhíu mày, dừng một chút sau đó chậm rãi nói tiếp. Sau khi có phát sinh ngoài ý muốn tại thông thiên tháp ở hỗn loạn vị diện, bây giờ mỗi tòa thông thiên tháp đều có ít nhất hai gã tài phán giả chấn giữ, nghiêm phòng có người xông vào. Phẩm là kẻ nào đến gần đều một luật là giết chết không tha. Hai gã tài phán giả, Dương Lăng chấn động, Lập tức lắc đầu cười khổ, bốn vừa mới công kích tam đại thần hệ xong, hắn còn chuẩn bị tận dụng khí thế ngất trời đó. Xuất lĩnh đại quân sát phạt trật tự vị diện, thăm dò thông thiên tháp cùng huyết tẩy vân trung thành. Không ngờ kế hoạch không thể có bước chuyển biến tốt được. Mọi người liên thủ cũng để cho tài phán giả khắc lý tư chạy thoát. Có thể thấy được tài phán giả không chỉ có hư danh. Một tài phán giả đao hoàng cũng đã khó đối phó. Nếu bây giờ có hai gã chấn thủ thông thiên tháp kia còn phải làm sao? Một khoảng thời gian trước, thâm uyên ác ma lĩnh chủ chẳng biết vì sao rời khỏi thần ma mộ chàng. Cách đây không lâu, nhân viên của chúng ta mới liên lạc được với hắn. Chẳng quá. Tinh không thành chủ tạp mai long liếc hắc giác đại ác ma na tháp lị đang đứng bên cạnh dương lăng, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Sau khi biết được tin tức thâm uyên ác ma, lĩnh chủ kham tát tư vô cùng hưng phấn, nhưng cũng rất tức giận. Dương Lăng Vinh Đệ, ngươi nên cẩn thận một chút. Thực lực chính thức của kham tát tư so với một gã tài phán giả không kém bao nhiêu đâu, thậm chí còn càng lợi hại hơn. Vì hắc giác đại ác ma đang hiện diện nên tạp mai long lời nói rất uyển chuyển Trên thực tế, biết được hắc giác đại ác ma na tháp lỷ trở thành truy tùy giả. Thâm uyên ác ma đại lĩnh chủ kham tát tư đâu chỉ tức giận đơn giản như vậy. Ngay đương trường liền cùng ba gã độc xà động thủ, thiếu chút nữa đem ba gã tinh nhuệ của liên minh đốt thành cho tàn. Đại nhân, đều là na tháp lỉ không tốt. Sau này kham tát tư đến đây, ta nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn. hắc giác đại ác ma hai mắt đỏ bừng, trong lòng đầy đau đớn thương cảm hướng về phía dương lăng thỉnh tội. Tuy tinh không thành chủ tạp Mai Long không có nhiều lời nhưng là một nữ nhân khéo léo. Na Tháp Lị không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được sao lại xảy ra như vậy. Không ai có thể hiểu rõ tính tình của thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư hơn nàng. Na Tháp Lị, đứng lên đi, không có việc gì đâu, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Dương Lăng cười cười, thâm uyên ác ma lĩnh chủ càng tức giận. Đã nói lên sự quan tâm của hắn đối với hắc giác đại ác ma na tháp lị Chỉ cần hắn đến đây là có thể nghĩ cách biến hắn thành cổ chiến xa của mình Thâm uyên lĩnh chủ A Chỉ cần thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư gia nhập đại quân của mình Vô luận huyết tẩy vân trung thành hay là đến thâm uyên vị diện thăm dò thông thiên tháp Đều sẽ thuận lợi rất nhiều Dương lăng huynh đệ tình hình đã thay đổi Ngươi hãy khoan đi trật tự bị diện ám sát tài phán giả đao hoàng. Chờ hoàn toàn tiếp quản địa bàn của tam đại thần hệ. Thực lực tăng thêm một mức. Hoặc là tình hình có biến hóa mới thì hãy động thủ lần nữa. Không nên vội vã hành động. Tinh không thành chủ tạp mai long trầm giọng nhắc nhở dương lăng. Liên quân tam đại thần hệ toàn quân bị diệt. Trường mi lão tổ cùng Vu yêu vương bị đánh chết đương trường. Tài phán giả khắc lý tư bị thương nặng. Thiếu chút nữa thì cũng bỏ mạng. Tất cả đã chứng minh ma thú thần hệ có đủ tư cách để duy trì mối quan hệ với liên minh. Không cần đi ám sát tài phán giả đao hoàng của trật tự vị diện làm gì nữa. Ta đã hiểu. cảm ơn đại nhân đã nhắc nhở. Chẳng qua. Dương Lăng cười lạnh lùng nói tiếp. Trật tự vị diện vẫn phải đi. Tài phán giả đao hoàng vẫn phải giết. Chỉ là sớm một mà thôi. Song Phương đều là người thông minh. có một số việc căn bản là không cần phải nói rõ dương lăng rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của tạp mai long chẳng qua vì thăm dò thông thiên tháp vì huyết tẩy vân trung thành trật tự vị diện phải đi một chuyến đương nhiên vì dự phòng vạn nhất có cần phải lần nữa bế quan tranh thủ đột phá trung cấp vu thần sau đó sẽ đi sau khi thôn phệ thượng cổ long hồn đức tư mông đức hắn cảm giác tiến giai đến trung cấp vu thần chỉ còn cách vài bước, có lẽ chỉ cần vài thập niên, thậm chí vài năm có thể có đột phá. Vì một kích tất sát, vì một đao chặt bay cái đầu của vân trung thành thành chủ, Dương Lăng không quan tâm phải chờ đợi thêm mấy năm. Được, Dương Lăng huynh đệ, khi nào ngươi quyết định hành động, nhớ thông báo sớm cho ta biết. Ta đây thân là trưởng lão đã lâu không tự mình động thủ, đao đều đã gì xét. Nhưng cũng có thể giúp đỡ một vài việc, tạp mai long cười cười, dặn dò vài câu rồi đem thuộc hạ lặng lẽ rời đi về tinh không tòa thành xa xôi. La đức lý cách tư, truyền lệnh cho Kim Bằng, mẫu hoàng cùng độc long vương, để cho bọn họ thu xếp mọi chuyện xong xuôi lập tức về đây. Bắt đầu từ hôm nay, trừ đội ngũ tuần tra, tất cả mọi người đều phải tập trung thời gian để tu luyện, đưa mắt nhìn tinh không thành chủ tạp mai long đi xa. Dương Lăng hạ lệnh, rồi lập tức phi thân lên đại vu thai, khoanh chân ngồi xuống. Mặc niệm thông thiên vu quyết, nuốt chừng linh hồn năng lượng trên chiến trường còn không kịp tiêu tán. Từng đả oan hồn, dưới tác dụng của luyện hồn vu thuật chuyển hóa thành một đợt khói đen, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tràn tới, thẩm thấu vào bên trong cơ thể Dương Lăng. Tu luyện về sau vốn càng cần linh hồn năng lượng khổng lồ, càng muốn tăng thực lực thì càng tốn nhiều hơn. đáng tiếc phần lớn oan hồn ngưng tụ trên chiến trường cũng đã được luyện hóa sạch sẽ làm sao bây giờ làm thế nào mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn nhất để gia tăng thực lực ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao dương lăng trầm ngâm không nói sau khi tiến giai sơ cấp vu thần cứ nghĩ là hấp thu thiên địa linh khí cùng tinh mang năng lượng có thể đột phá đến trung cấp vu thần nhưng trong thời gian ngắn thì không có khả năng Nuốt trừng linh hồn thần giai cường giả và thần giai ma thú cũng có tác dụng không lớn. Chỉ có thôn phễ linh hồn cấp bậc cường giả như thượng cổ long hồn đức tư mông đức thì rất tuyệt, đáng tiếc chỉ có thể thấy mà không có thể cầu. Bên trong nhiếp hồn cấm chế trên tầng thứ sáu vu tháp phong. Vẫn không ít tinh hồn của hồng hoang mãnh thù, nếu thôn phễ chúng thì năng lượng không phải là... ngẫm lại quá trình thôn phệ linh hồn của thượng cổ long hồn đức tư mông đức linh hồn, nhớ lại tại nhiếp hồn cấm chế phong. Vấn phần đông hồng hoang mãnh thú tinh hồn, Dương Lăng đột nhiên trong lòng vừa động. Bên trong nhiếp hồn cấm chế phong. Vẫn không ít thượng cổ hồng hoang mãnh thú cuồng bạo, cơ hồ mỗi một đầu đều tản mát ra hơi thở hồng hoang kinh khủng, ít nhất có thực lực lưu lãng thần thú. Nếu như nghĩ ra được biện pháp dung hợp tinh hồn của chúng, có lẽ trong một thời gian ngắn linh hồn năng lượng có thể tăng mạnh, vì thế có thể đột phá bình cảnh tu luyện. Ngoài ra, còn có thể làm cho Thi Vu Vương cùng Kim bằng đám người đi theo đều có lợi, thực lực tăng nhiều, thậm chí giúp đám hắc Long Vương cùng Áo Phỉ Lợi Á tu luyện đến thực lực vị diện lưu lãng giả. Việc này không nên trì hoãn. dương lăng nhanh chóng tiến vào không gian vu tháp thẳng đến nhiếp hồn cấm chế trên tầng thứ sáu của vu tháp có lẽ là cảm ứng được dương lăng đến nhiếp hồn cấm chế hắc khí quay cuồng rít gào liên tục truyền ra từng đợt trầm thấp có lực khí tức của hồng hoang mãnh thú làm người khác hồi hộp tản ra ngoài xa xa tràn ngập cả không gian vu tháp thí nghiệm bắt đầu từ một đầu hồng hoang mãnh thú yếu nhất dựa vào thần thức khổng lồ của mình, dương lăng nhanh chóng tìm được một mục tiêu, một đầu mãnh thú có thực lực yếu nhất, Mặc niệm vô quyết, không ngừng biến ảo thủ ấn, mạnh mẽ đem tinh hồn mãnh thú bị phong ấn không biết bao nhiêu năm ép ra. căn cứ phương tiêm bi giải thích, đây là một đầu lục nhã quang ly, trên đầu dài có sáu con mắt thật lớn, u quang chập chờn, âm hiểu công kích. Quang Ba màu xanh không chỉ có năng lực xuyên qua khôi giáp cứng rắn, còn có thể trực tiếp công kích linh hồn địch, cũng có chủ giống với linh hồn vưu thuật nhiếp hồn Quang Ba, uy lực cường đại. Sáu con mắt này công kích thì so với tả nhãn bạo quân cũng không sai biệt lắm, thời gian dài trôi qua, tả nhãn bạo quân cũng nên tiến dai, trầm ngâm một lát. Dương Lăng nhanh chóng tập trung vào mục tiêu thí nghiệm, rời khỏi vu tháp, đem tả nhãn bạo quân đang tu luyện triệu tới. Đại nhân, đây là Nhìn trong tay Dương Lăng trong tay tản mát ra từng trận khí tức cùng hư ảnh kinh khủng, Tả Nhãn Bạo Quân khiếp sợ nghi hoặc không thôi, trong thời gian ngắn không hiểu vì cái gì mà Dương Lăng đột nhiên triệu mình đến. Đây là một đoạn linh hồn vu thuật, mau khoanh chân ngồi xuống, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, hướng Tả Nhãn Bạo Quân truyền một đoạn luyện hồn vu thuật, chỉ đạo hắn như thế nào luyện hóa hút tinh hồn vào trong cơ thể. Tà Nhãn Bạo Quân mừng rỡ, kích động không thôi, hiểu được rốt cuộc cái ngày đợi chờ trong đau khổ đấy đã đến. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com, chương 742, Ngũ Trảo Kim Long dưới sự chỉ đạo của Dương Lăng, Tà Nhãn Bạo Quân bắt vu Ấn, vù vù, một tiếng hút tinh hồn của Lục Nhã quang ly vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, hồng quang lóe lên, Trong cơ thể tàn mát ra một cỗ năng lượng ba động mênh mông, cùng với từng tiếng rít gào trầm thấp. Tiếng rít gào trầm thấp rất mạnh mẽ, truyền bá ra bên ngoài. Một cỗ hồng quang cực nóng đang đấu đá lung tung trong cơ thể Tà Nhãn Bạo Quân, như một con mãnh thú bị nhốt, đang ra sức giãy ruộng. Hồng quang đi qua đâu, da rẻ trên người Tà Nhãn Bạo Quân lập tức chảy máu, gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nháy mắt máu chảy khắp người. cứ tiếp tục như vậy sợ rằng tà nhãn bạo quân còn chưa kịp luyện hóa tinh hồn của lục nhãn quang ly thì đã chết trong tay đối phương rồi. đồ ngu, còn không thi triển luyện hồn thuật. dương lăng quát lên một tiếng, thông qua linh hồn truyền âm chỉ đạo tà nhãn bạo quân thi triển luyện hồn thuật.